Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ủa sao anh không giữ chìa khóa Dạ tôi trả lại phòng Chúng tôi bận việc Xong qua anh nói mướn phòng một tháng Bây giờ anh đi luôn à Ừ cô ấy thay đổi ý định bật tử qua Tôi phải nghe theo Hẹn gặp lại nhé Nhìn theo giang của Hà đi Lan và Nam đoán giả đoán non là thật Sao mới đến mà đã dọn đi sớm vậy Lan hỏi Họ đến bao giờ? Chiều hôm qua Và chọn một tháng Vậy mà chỉ một đêm đã bỏ đi Chuyện gì vậy cả Nam thắc mắc Trời Lan kéo tay anh hay là họ gặp ma hả anh? Chắc là vậy rồi Có thế mà tôi không nghĩ ra Hôm nay mà lại xuất hiện Quấy khách thật đáng sợ Nam lo lắng thực sự Anh cảm thấy mệt mỏi bơ phở Chắc phải tìm công việc khác thôi Lan đi báo với ông chủ sự biệt trình Ông tính buồn giàu, ông vừa nghe Thủy Tiên kể lại tin đồn về khách sạn ma, làm ông nghĩ ngợi lung tung. Chưa hết buồn thì cô Lan lại có khách sạn có chuyện. Câu chuyện này ngày càng dối rắm làm ông mất ăn mất ngủ, luôn phập phòng lo sáng. Ông lại đi tìm khai trọng. Chẳng phải cho khai trọng làm đám cưới sớm ông yên lòng. Vì có kẻ định bắt cóc Thủy Tiên, đứa con gái duy nhất mà ông rất yêu thương. Ông tính tất tả đi đến nỗi quên khép cửa phòng A con nghiện ngập ngày càng lún sâu và nợ nần bướng vãi Cả cơ ngơi của tiểu hà công đổ cung phụ cho hắn Từ ngày bà cụ an mất đến nay A con chưa đến gia đình ông tính bao giờ Tiểu hà cũng thế A con quát lên Mày mua thuốc về tao nhưng lên Em đâu còn tiên A con lôi tiểu hà cho đánh đầm Hắn đá vào lưng cổ Tao bảo đi nhanh lên, đừng để tao nổi không nghe chưa. Tiểu Hà lộp khổ bờ dậy. Anh thấy cả cái gia tài của tôi, vì anh mà tiêu tan chưa. Mẹ cho anh cái biệt thự anh cũng bán mất, giờ thì đòi cái gì nữa, không có nhà mà ở. Hà con nhựa nhờ, không có nhà thì ra chợ, xuống gầm cầu mà ở, tao còn cả cái khách sạn. Mày bao đến tìm lão tính là đòi cho tao một cây vàng. Nếu không ta chẳng để yên lão đâu Anh đã gây với anh hai Còn đòi gì nữa Anh ấy chẳng dại gì mà đưa tiền không cho anh đâu Mày cầm đi Con quỷ cái Tao bảo đi là đi ngay Chẳng chờ là chết đó Tiểu Hà chờ lý Tôi không đi Anh làm gì tôi thì làm À con bay tới nắm lấy tóc Tiểu Hà Lôi đi chân đá túi bụi vào người cô Tiểu Hà có rúm lại chịu đoạn Cô từng chịu đòi như thế Mỗi khi A con đòi tiền Từ ngày mẹ chồng mất Tiểu Hà làm ăn suy sụp Cô đổ lỗi cho A con A con chỉ làm nhảm Chỉ đòi lấy khách sạn Hắn đi đi về vẻ như mai hiện hồn Tiểu Hà không còn quan tâm đến A con Và cô xem hắn như nở chuyển kiếp khó gỡ Đánh đâm mỏi tay A con ngáp dài Có một chút làm cũng không xong Tao bảo mày cho đàn em bắt cóc Thủy Tiên Nó đi bắt con nhỏ nào Tiểu Hà trả lời Từng tiếng một bạn của Thủy Tiên Chỉ vậy Tôi đâu có biết Tại thằng Hắc Long nó mới con nhỏ đó Nên hưu một hư đường Còn mày làm được gì mà chê thằng Hắc Long Nó mới ai kệ nó Tôi bay bằng mọi cách Phải bắt con Thủy Tiên cho tao Tại sao ông lại bắt cóc cháu ông A con lượm lượm Tiểu Hà Hắn chuẩn bị đá Tiểu Hà né tránh Hắn mất đà chuối mũi và vách tường đánh dầm một cái. Hắn trừ. Chào tao, tao không có ai hết cả. Nó là con của lão tính. Tao sẽ cho nó chung số phận. Không loại trừ bọn nó thì làm sao mà khách sạn trở về tay tao được. Nè, bọn bà nhớ tung tin khách sạn mà cho lão ta tức trời. Tao muốn lão tức ói máu tao mới chịu. Tiểu Hà lắc đầu nhưng cũng đã giúp bà con hiểu việc. Bây giờ còn phải A con quá dấn thân và tội lỗi. Hắn đã mất hết tình người. Tiểu Hà nhớ con chết. Hắn không khóc mà còn đổ thừa là mẹ mình giết chết. Bà oán giận bà mẹ cùng cực. Hắn hận ông tính đã đành. Hắn còn hận được Thủy Tiên. Bà cụ trông tính cái khách sạn ấy là của hội môn của Thủy Tiên khi cô lấy chồng. Tin Thủy Tiên sắp cưới làm cho A con tức lòng lộn lên. Bởi lẽ... Này mai khách sạn ấy sẽ mang mãi tên cổ. À còn khó mà giành lại phần này, nên hắn giáo giết chuẩn bị kế hoạch cho mình. Chỉ tiếc cơn nghiền nó hành hạ, à. à con làm cho đầu óc. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net